Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện Trị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và còn vui hơn nữa bởi vì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh, một câu chuyện rất là đáng yêu ngộ nghĩnh và có rất là nhiều phần gay cấn ly kỳ kể về hai cô gái, cô gái tên là Hoài Thu và cô gái tên là Thu Hoài. Hai cô gái có cái tên giống nhau và số phận Lại bị tráo đổi cho nhau Vậy thì cuộc sống của Thu Hoài và Hoài Thu ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý Theo dõi những tình tiết Của tập truyện này Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị Tập đầu tiên của câu chuyện Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Nơi Nghĩa Trang rộng lớn, đứng trước ngôi mộ có tên là Phạm Ngọc Tuấn, hưởng Dương 22 tuổi. Một cô gái trẻ tay ôm bó hoa trắng, đứng khóc than, đầy đau đớn. Anh à, ở nơi đó anh có khỏe không? Em nhớ anh nhiều lắm. Tại sao anh không về gặp em, dù chỉ là trong mơ chứ? Anh có nhớ không? Anh hứa là ngày thành đôi của chúng ta không xa cơ mà. Tại sao bây giờ? Lại bỏ em một mình chứ? Cô gái đó tên là Phan Hoài Thu, là bạn gái của chàng trai đã mất. Cả hai là bạn học cùng trường, đều là những sinh viên đầy hoài bão. Họ trao cho nhau những tình cảm của tuổi sinh viên, cho đến cái ngày Tuấn gặp tai nạn. Bầu trời của Thu như sụp đổ, cô khóc rất nhiều, ngay cả khi chàng trai ấy đã mất gần 2 năm. Nhưng trong lòng cô luôn nhớ đến mối tình đầu của mình. Soàng soàng, tiếng ném ly rượu trong một nhà hàng, một đôi nam nữ to tiếng. Anh có tin là tôi bỏ anh không? Anh đi quá giới hạn rồi đấy. Anh nhất định phải trả giá. Em thôi ngay đi, cô gái đó chỉ là bạn bình thường của anh. Anh chào hỏi, trả nhẽ không được. Không được, anh chỉ có thể nhìn một mình tôi mà thôi. Em quá ích kỷ, anh không thể nào chịu được tính của em. Anh nên nhớ tất cả những gì đang có trên người của anh. Ngay cả chiếc xe ngoài kia cũng là do tôi mua cho anh. Phan Thu Hoài, em quá đáng quá rồi đấy. Được, tôi trả lại cho em tất cả những gì mà em mua cho tôi. Tôi không cần. Mạnh mồm, nói được thì làm được. Cô gái đứng dậy cười nhách môi và quay đi. Cô ta tên là Phan Thu Hoài, 22 tuổi. Là con gái của chủ tịch ngân hàng Lê Ca. Nổi tiếng ăn chơi, Nhưng chỉ yêu một chàng trai nhà nghèo và chỉ là những mối tình chóng nhoáng, cô ta thích vung tiền để điều khiển người khác. Xin chào mọi người, tôi tên là Phan Hoài Thu, hôm nay chính thức làm việc tại cửa hàng trang sức đá quý này, rất mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ bỏ qua những sai sót của tôi ạ. Tiếng vô tay của nhân viên trong cửa hàng đá quý, Phan Thu Hoài đi lướt qua thu, cô thấy nhìn thấy chiếc nhẫn đẹp ở trong tủ kính Người bán nhẫn chính là Thu. Xin chào tôi có thể giúp gì cho quý khách? Tôi cần chọn một chiếc nhẫn kim cương để tặng cho mẹ. Bên này có rất nhiều mẫu phù hợp. Xin mời chị. Hoài lúc này nhìn bảng tin áo của Thu và cười nhẹ. Này, cô bạn, tên của chúng ta gần giống nhau đấy. Thật vậy sao ạ? Cả họ, tôi là Phan Hoài Thu, còn cô lại là Phan Thu Hoài. Thật là trùng hợp nhìn chúng ta cũng chạc tuổi nhau. À, Dạ Vâng, em 22 tuổi. Thật sự là giống. Vậy thì chúng ta cùng tuổi với nhau. Thật sự trên đời có nhiều cái trùng hợp thật. Vậy bạn tư vấn cho mình đi. Dạ vâng, ở đây ạ. Cả hai nói chuyện rất hợp, ngay ngày đầu tiên thu đi làm đã bán được một chiếc nhẫn kim cương trị giá gần 2 tỷ đồng. Sếp cứ tấm tắc khen Ngụy Thu. Tôi nhìn bầu trời mùa thu ảm đạm và buồn bã, giống như cái tên của tôi. Bố tôi là người buôn bán hai sàn gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả. Gia đình tôi hạnh phúc viên mãn, cho đến ngày bố tôi ngoại tình. Mẹ của tôi uống thuốc sâu tự tử. Chỉ sau vài tháng mẹ mất, bố tôi đã đưa con riêng và người tình về nhà. Kể từ ngày đó, tôi không nói chuyện với bố và dọn ra ngoài ở riêng. Lúc đó, tôi tròn 18 tuổi. Tôi sống và làm việc với số tiền tiết kiệm mà mẹ để lại. Bố chưa từng hề gọi tôi trở về nhà, sau cái ngày tôi xách vali rời đi. Sau đó tôi gặp Tuấn, chàng trai ấm áp luôn ở bên cạnh, truyền cảm hứng và luôn lắng nghe tôi than phiền, sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại vang lên khi mà Thu đang mãi suy nghĩ. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông hốt hoảng. Cậu đầy thua Cứu cậu với, chọc cứu cậu với Cậu lại trêu cháu đi à Cứu cậu Thu ơi Ánh mắt của thù thay đổi Cô vội vàng khoác áo Xuống dưới xóm trọ Dắt con xe máy cà tàng Chạy tới địa điểm mà người cậu cưu cứu Hòa ra ông cậu vay tiền nặng lãi Nên bị dân xã hội đen mắt được Khi đang bỏ trốn Thu bước vào Thấy gương mặt của cậu tím tái vì bị đánh Máu miệng với máu mũi chảy rong rong Ông ta cúi đầu Cậu, có chuyện gì thế à? Cậu lại gây ra chuyện à? Thù ơi thu, cứu cậu nốt lần này thôi, cậu cho dại, cháu thương mợ với các em với, nếu không hôm nay chúng nó đánh chết cậu mất. Tiền đầu trọc lúc này bước ra vào hỏi nhỏ. Này em gái, mang tiền đến có phải không? Cậu tôi nợ bao nhiêu ạ? Cả gốc cả lãi là 150. Gốc là bao nhiêu? Gốc 30. Vậy cháu có thể xin lãi được không? Giờ đến nước này nhà cháu cũng hết cách rồi. Nếu không được thì tùy các chú. Các chú xử lý cậu cháu thế nào cũng được à? Người cậu nghe như vậy thì vội vàng với tay để van xin Thu. Này, Thu, sao mày đối xử với cậu thế? Mẹ mày mất sớm, ai lo cho mày lớn từng này hả? Cậu quên là chính cậu và mợ. Không cho cháu ở nhờ. Khi mà cháu rời khỏi nhà sao? Là cháu tự lo cho bản thân cháu Cậu đã bao giờ hỏi Han xem Sao chống chết thế nào chưa Hay là chỉ hỏi Khi mà cậu cần tiền Kìa Thu ơi giúp cậu Chỉ lần này thôi Sao mày cứ lôi chuyện quá khứ ra để nói thế hả Cứu cậu đi mà Thu Đám xã hội lao vào đánh đập người cậu Đang hỗn loạn thì công an ập đến Bắt tất cả lại Thu mỉm cười nhìn tên đầu chọc Hắn trợn mắt nhìn cô Là mày! Mày báo công an! chưa các người nghĩ tôi có tiền để trả cho ông cậu mất nết của tôi sao? Thù lúc này vội vàng quay về nhà. Về nhà úp bát mì vừa ăn vừa học bài. Cô cứ nghĩ đến đôi mắt thâm tím của ông cậu mà phì cười trong lòng. Ba hôm sau, cô nhận được tin bố đột quỵ. Chạy vội vàng tới bệnh viện. Thấy ông đang ngồi, nhìn ra ngoài hiên. Bố! Tình hình của bố thế nào ạ? Bố cứ tưởng là mày không về thăm bố. Con không bất hiếu đến mức như vậy. Gia đình này sắp phá sản rồi. Tại sao? Con có thể cứu nhà mình không? Chỉ là con có muốn hay không thôi. Bố cho rót tiền vào đồng tiền ảo. Bây giờ thì mất trắng rồi thu à? Con á, con thì làm được gì chứ? Tại sao bố lại liều lĩnh như vậy? Bây giờ lừa đảo rất nhiều. Tại sao bố... Bố có biết một ông bạn người Đài Loan Cả gia đình đều làm cảnh sát Họ rất ưng con Bố muốn gả con cho họ Không phải là gả Mà bố muốn bán con sao Con không đồng ý Sự nghiệp này là của mẹ con gây dự Con nỡ lòng nào Để cho nó sụp đổ sao Nhưng tất cả là tại bố Tại sao bố lại đẩy gánh nặng lên vai của con ạ Họ có rất nhiều đất đai Tại Việt Nam Chỉ cần con lấy con trai của họ thì tiền rót vào công ty chỉ là vấn đề nhỏ. Bố tìm hiểu rồi. Con trai của ông ấy rất tốt. Đến ngoài cửa lúc này, người gì ghè cũng tranh thủ lên tiếng. Con không lấy cũng được. Mẹ nói cho con biết nhé. Bố con phải chạy thận. Không biết mỗi lần là bao nhiêu tiền. Mẹ không thể gồng gánh được đâu. Lấy bố con, mẹ trả được cái gì. Rồi ông ấy chơi bời. Nếu như con có giỏi, Tự mà lo chạy thận cho ông ấy Đỡ phải đi lấy chồng Cậu con hàng tháng ấy, Mẹ phải trả lãi cho Mẹ sống với gia đình thế nào Mà mày còn không chịu nhường nhún một bước sao Con đâu biết người ta là ai Làm sao mà cưới được ạ Thì bây giờ con đi nộp tiền chạy thận cho bố con đi Rồi con trả lãi Cả cho cậu của con Mẹ hết trách nhiệm gì gì đừng ép con Con chưa hề Sống phiền hà đến gia đình của dì và bố Bởi vì con biết ông ta bệnh tật, nên là con né tránh. Đỡ phải có trách nhiệm chứ gì. Có đúng không? Con không hề biết bố con bị bệnh. Thế bây giờ con chọn đi. Một là để bệnh tình ông ấy trở nặng và không có tiền chữa trị. Hai là đi lấy chồng để có tiền chữa trị bệnh cho bố. Kìa gì? Dì đừng ép con đi lấy chồng. Con còn rất nhiều điều đang còn làm giang dở. Còn nhiều hoài bão chưa thể nào thực hiện. Hoài bão? Hoại bão của con có thể làm ra tiền lúc này hay không? Lẫy người ta chúng ta không thiệt. Mẹ cũng đâu cô gả con vào nhà nghèo khó. Dù mẹ không đẻ ra con, nhưng mẹ luôn có tiếng là một người dì ghè tốt bụng. Có phải không hà Thu? Khi Thu rời đi, người dì ghè thấy cô như mất hồn. Ông Lâm cầu có nhìn vợ. Cô nói dối như vậy, không ngại cái mồm sao? Tôi đâu có bị thận thiết gì. Không nói như thế thì lấy cái gì mà nó tin. Nhưng tôi là bố của nó, tôi không thể nào ép con mình được, bảo nó được. Nhưng mà không được thì thôi. Này, ông Lâm, ông bỏ ngay cái văn vở đấy đi. Ông thích tiền hay là thích con gái, ông chọn đi. Gớm là do bên kia người ta ưng, ý, chả mừng quá lại còn làm cao, có khi lại mất mối. con Thu nó học khoa tiếng Trung quá chuẩn rồi còn gì, tiền sắp có rồi. Anh đừng nghĩ nhiều, gồm chào ơi, nhà người ta giàu có cơ mà. Nhưng nó làm sâu xưa người, liệu cô sung sướng gì không? Cùng lúc đó tại căn biệt thự xa hoa, Phan Thu Hoài phụng phỉu Con không lấy chồng, con nói với bố mẹ rồi, nếu như ép con cưới chồng, con tự thử cho mà xem. Mẹ ép con lấy người mà con chưa từng gặp mặt, làm sao mà con chịu được? Chúng ta cần quan hệ từ nhà họ, gia tộc nhà họ tiền nhiều thế nào. Chả nhẽ con không biết. Hoài à, con gái đến tuổi phải lấy chồng. Nếu như còn bỏ trốn, mẹ tử tử cho con xem. Nhưng mà người ta có ưng con không mà cưới à mẹ? Chú rể bên đấy không cần nhìn ảnh cô dâu. Bởi vì là bố anh ta lựa chọn. Tại sao phải là nhà họ chứ? Nhà mình đâu có thiếu tiền à mẹ? Gia đình chúng ta nợ họ một người con dâu. Con cứ biết như vậy là đủ Sau này sang đấy Con sẽ biết thêm nhiều chuyện Nhưng con không lấy chồng Đài Lan Mẹ Sự cử tuyệt của Hoài cũng không được Một tháng sau trên chuyến chuyên cơ Chờ hai cô gái tiên Thu và Hoài Cùng sang Đài Loan Làm dâu xứ người Họ cùng đi tới một khách sạn Thì vô tình lại gặp nhau trong thang máy Cả hai đều hết sức ngỡ ngàng Thu Hoài Trùng hợp quá, nhưng bạn sang đây làm gì? Đi lấy chồng, nhưng bị ép. Mình cũng vậy. Thật sao? Cũng sang đây lấy chồng à? Ừ, trong khi chưa từng gặp chú rể lần nào. Hoài cũng vậy, chưa từng gặp. Chúng ta gần giống tên, lại cưới cùng cảnh ngộ thế này. Đúng là thực sự có duyên. Thu cũng nghĩ vậy. Sau này chúng ta làm bạn, có được không? Được chứ, nhất trí. Cả hai cười và móc tay với nhau, lên đến phòng để trang phục cô dâu được chuẩn bị từ trước, cả hai đều xinh đẹp lộng lẫy. Tập tục ở đây họ đón dâu trước, rồi ngày hôm sau mới tổ chức, cho người nhà gặp mặt cô dâu. thủ đặt tay lên chiếc vòng cổ mà bạn trai tặng, cô khẽ rơi nước mắt. Anh à, hôm nay em phải lấy chồng rồi, em ước gì chú rể là anh, thì cuộc đời của em hạnh phúc biết bao. Thu mỉm cười nhìn vào trong gương mà rơi nước mắt Giữa sành khách sạn Hai tài xế đứng chờ phía bên dưới Trên tay mỗi người đều cầm bảng Có tên Phan Thu Hoài Và Phan Hoài Thu Chiếc xe đỏ là cô dâu Phan Hoài Thu Chiếc xe đen là Phan Thu Hoài Đến khi cơn gió to làm bay tấm biển Trên tay hai lái xe Họ chạy đi nhặt nhưng lại nhầm tên của nhau Hai cô dâu bước xuống Thu lại lên xe đen Còn Hoài thì lại lên chiếc xe màu đỏ Cả hai mỉm cười nhìn nhau, thù nói lớn. Hoài ơi, chúng ta nhất định phải hạnh phúc nhá. Nhất định rồi, hy vọng những chàng trai mà chúng ta gặp đều phù hợp với chúng ta. Rồi chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Cả hai gật đầu, hai chiếc xe lúc này sẽ đi hai hướng khác nhau. Ngày tôi lên xe hoa tôi hứa sẽ chôn vùi tình cảm của mình cùng với người yêu cũ. Đến khi tôi mất đi, tôi phải cưới một người mình không yêu và chưa hề gặp gỡ. Chiếc xe màu đen vừa lăn bánh được khoảng 15 phút, một đám người mặc áo đen chặn ở phía trước xe. Xe phanh kít lại. Thu giật mình ngẩn lên nhìn, lúc này tài xế bắt đầu lo lắng. Tiểu thư à, cô nhất định không được xuống xe. Có chuyện gì thế ạ? Tôi xuống giải quyết. Thấy người tài xế chuẩn bị rời đi, Thu liền vội vàng giữ tay của anh ta lại. Chồng họ có vẻ rất hung dữ, chúng ta nên báo cảnh sát thì hơn. Tiểu thư cứ yên tâm, tôi nhất định đưa tiểu thư về nhà họ hứa, một cách an toàn nhất. Nhà họ hứa sao? Chồng của tôi họ phùng cơ mà. Là họ hứa. Nói xong anh ta liền xuống xe, rồi ra hiệu cho thu chốt cửa lại. Cô có vẻ lo lắng khi cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Bàn tay của cô nhìn qua cửa kính, thấy người lái xe nói lớn. Đây là xe dâu nhà họ hứa. Cô dâu của hứa hiểu Minh nếu chúng tôi không về đến cửa đúng giờ thì các người không được yên đâu. Vương Triệu Khải, xin vuốt mặt nể mũi. Từ trên chiếc xe ô tô đối diện, một người đàn ông mặc bộ đồ màu nõn chuối, hết sức trói mắt bước xuống. Cái gì cơ? Vuốt mặt, nề mũi sao? Mà một thằng lái xe của nhà họ hứa lại dám gọi cả tên cúng cơm của tao? Hàn sông vào đạp thẳng vào bộ tài xế. Khiến người đó ngã nhào ra sau. Thù thấy bất bình, liền mở cửa chạy ra và quát lớn. Các người bị điên à? Chú ơi, chú có làm sao không? Anh kia, tại sao anh dám đánh người? thu ngầng đầu lên, cơn gió nhẹ nhẹ khẽ bay chiếc khăn van trên đầu cô. gương mặt của cô dâu nhỏ nhắn xinh xắn đến lạ, với đôi mắt to tròn đầy cá tính. Vương triệu khải, ngay lúc này, như bị cô gái hút hồn. Họa ra đây là cô dâu của Hiểu Minh à Hắn cao ngạo đến mức không cần bảo vệ cô dâu của mình sao Hãy nhắn với hắn Nếu không cần đứa con gái này Thì để cho tao Vương Khải đi tới nhấc bồng thu lên Thu vô cùng ngạc nhiên Bỏ tôi xuống Có ai không cứu tôi Anh có biết chồng tôi là cảnh sát hay không hả Cảnh sát Cô em bị ảo tường rồi sao Có cảnh sát nào giết nhiều người như chồng của em không? Bỏ tôi ra, anh mới là kẻ ảo tưởng. Vương Khải lúc này bóp má của Thu và hôn lên má của cô. Hắn còn đắc ý nhìn qua người tài xế, nói giọng khiêu khích. Nói với hứa Hiểu Minh, tao chấm cô ta. Anh động vào con dâu nhà họ hứa thế này. Anh phải trả giá rất đắt đấy. Tao muốn đối diện với Hiểu Minh một lần để xem hắn có cứng Như lời bố tao nói về hắn hay không? Nói với hắn, nếu như muốn đưa cô dâu về, thì phải qua gặp tao. Cũng lúc đó, chiếc xe hoa màu đỏ, Hoài bước xuống một căn biệt thử, pháo bắn dài trong tiếng vỗ tay của nhà trai. Hoài thở dài bước vào trong, thì thấy mẹ của chú rể, tươi cười, rạng rỡ Chào con, vô cùng hoan nghênh con đến với nhà họ Phùng. À, ta là thị ngạn. Mẹ của chú rể, Phùng Trí Thiện. Nhà họ Phùng sao? Con tưởng là nhà họ hứa chứ à? Chú rể, họ hứa, tên là Hiểu Minh. Con nhầm rồi sao? Ngày mai khi gia đình con tới là biết ngay thôi mà. Hoài lúc này cũng gật đầu bước vào bên trong. Một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát, đứng nhìn cô chằm chằm. Đây là chồng của con đấy. Hoài nhìn anh ta còn rất trẻ và lịch lãm. Nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy cô, anh ta đưa tay ra phía trước. "Chào Hoài." À, vâng, chào anh." "Em có thể nắm lấy tay của tôi để chúng ta bắt đầu hôn lễ chứ?" Hoài thở nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ trong đầu. Mình cứ tưởng là một lão già nào đó, thật không ngờ lại là một anh chàng nhẹ nhàng lịch sự, điển trai như thế này. Cô đặt tay lên bàn tay của thiện, họ cùng nhau cúi đầu làm lễ thành hôn. Lúc này tại nhà họ Hứa, một trong những nhà danh vọng nổi tiếng nhất, giàu có nhất tại Đài Loan. Gia đình họ hôm nay tổ chức hôn lễ cho cậu con trai thứ ba của gia tộc. Căn biệt thự trên đồi rộng lớn tấp nập những ánh đèn và những mảng rèm màu đỏ báo hỷ, thảm đỏ trải dài từ dưới chân đồi. Ngài lúc này Hứa Minh Tâm là ông chủ của nhà họ Hứa, cũng là bố của chú rể. Ngồi cùng với ba người con trai Trong đó có hứa Hiểu Minh Anh ta mặt lạnh tanh Không có biểu hiện gì vui vẻ Trong chính ngày đại hỷ của mình Hiểu Minh à Con luôn là đứa trẻ nghe lời bố Lần này kết hôn với người con không muốn Bố biết là Con không được vui Không sao đâu bố Bộn vận của con cái một phần Là nên nghe lời của cha mẹ Mẹ mong chờ ngày này lâu lắm rồi Các anh còn đã yên bề ra thất, chỉ cần con kết hôn nữa là bà mới có thể yên tâm. Mẹ con bị tai biến chỉ nằm được một chỗ, nên các con phải luôn nghĩ cho cảm xúc của bà ấy. Ba người con là Phong, Bách và Minh đều cúi đầu trước lời cha căn dặn. Bà anh em họ rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Bỗng bên ngoài có người chạy vào báo tin khẩn cấp. Cấp báo Cô dâu bị nhà họ vương cướp đi rồi ạ? Ông Tâm đứng bật dậy, vè mặt tức giận. Cái gì? Tại sao nó dám? Tại nhà họ Phùng, Hoài đi đi lại lại trong phòng lo lắng, nghĩ lại lời mẹ căm dặn. Cậu ta là người đàn ông rất khó gần, con phải khéo, đừng làm bố mẹ mất mặt. Bố con tranh cử lên trước đợt này là nhờ họ hỗ trợ về thế lực vật tiền bạc, nên con hãy nghĩ cho gia đình. Còn chơi như vậy đủ rồi. Nghe chưa? Hoài đang suy nghĩ thì chú rể mở cửa bước vào. Anh ta trông có vẻ đã say. Em chưa ngủ sao? Có hơi lạ nhà một chút nên em chưa ngủ được. Em nói tiếng Trung rất tốt. Em học lâu chưa? Dạ, em học từ năm cấp 2. Chẳng hiểu tại sao bố lại cho em học tiếng Trung. Bây giờ thì em hiểu mọi chuyện. Thiện lúc này tiến sát lại gần hoài. Cô hồi hộp đến mức tìm suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Sao thế? Em sợ anh à? À có, có đôi chút. Dù sao thì cũng chưa từng chạm mặt nên em còn hơi ngại. Thiện ôm lấy eo của Hoài, kéo sát cô lại gần anh hơn. Thế chạm thế này, đã đủ chưa? Hết ngại ngùng chưa? Hoài đỏ mặt, Thiện bế bổng cô lên giường, anh ta hôn cô. Tay thì vội vàng cười váy cưới của cô, hoài nhắm mắt vuông say rồi nhìn thiện bằng ánh mắt đang còn ngại ngùng. Nhưng... em còn sợ lắm. Anh sẽ nhẹ nhàng với em, anh hứa. Tại nhà họ Vương, thu lúc này la hét đến khản cào cổ họng khi bị Vương Khải nhốt cô vào trong phòng. Hắn cười cợt nhã, nói với cô. Hét khỏe thế nhỉ? Mở cửa ra đi, đồ khốn! Anh chán chơi trò mèo vườn chuột với em rồi. ngoan ngoãn một chút đi. Vương Khải ôm lấy cổ của Thu. Cô muốn thoát khỏi hắn. Liền cắn mạnh vào tay của Khải. Hắn điên tiết đẩy cô ngã ra. Mẹ kiếp! Con điên này! Tôi nói rồi. Đừng có chạm vào người tôi. Cho anh chạm trước đi. Nếu như thằng Minh nó không thích em thì em cứ qua đây với anh. Anh chấp nhận. Giang rộng vòng tay để đón chào em. Cầm mồm, tránh sao tôi ra Hừ, Chồng em kìa Sộc sạch hết cả bộ váy cưới rồi Nào lại đây Anh chỉnh cho Nhưng bên ngoài lúc này Lại vang lên tiếng quát lớn của ông Vương Vương Khải đâu Mày ra đây cho tao Bố gọi gì con đấy à Gọi to thế Một cú tát như trời ráng Được in vào mặt của Khải Thằng con ngu rốt Mày định làm gì Mày định cướp dông nhà họ Để rồi đến bố mày cũng không cứu được mày. Mày, tại sao thế hả? Nhà họ hứa có thù với nhà mình mà bố. Bố quên rồi sao? Tao không quên. Nhưng việc cướp dâu giữa ban ngày thì không ai có thể bênh được. Hiểu Minh nó tới tận đây rồi thằng ngu à? Tốt, quá tốt. Con phải xem nó mạnh cỡ nào. Mà bố phải sợ nó. Mày cầm mồm đi. Mày bước ra ngoài. Xin tha thứ đi. Tại sao chứ? Tại sao bố ép con mình phải hạ mình chứ? Anh trai mày chết Chính là do hứa hiểu Minh Tao không muốn mất thêm đứa con trai nào nữa Mày phải nhớ Anh mày còn chết được Thì mày làm sao đấu lại được nó? Bố à Con không phục Đưa cô dâu ra ngoài Ngay lập tức Ông Vương đòn đà Khi mà Minh lúc này đang ngồi ung dung hút thuốc <cười> Nó còn trẻ lắm Thế nên cậu mình đừng có chấp nó. Chỉ cần cô dâu của tôi an toàn, không sứt mẻ, không mất mát, tôi nhất định bỏ qua chuyện này. Cảm ơn cậu, tôi thật sự bất lực với đứa con này. Nó ngỗ ngược quá, mong mong cậu mình thông cảm. Hôm nay là ngày vui, tôi tuyệt đối không so đo tính toán. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi phải đón cô dâu về đây. Vương Khải rắt tay thu gần ra đến cửa, thì cô giật mạnh tay. Bỏ tay tôi ra Hừ, Ái chà chà Phu quân đến đón Nên là lên mặt với tôi sao Vương Khải lúc này kéo khóa quần dồn thu vào tường Hắn gỏng giọng nói Tao phải sơi mái trước Bỏ tôi ra, cứu tôi Mình đang nhấp trà lên môi Thì nghe tiếng của một người phụ nữ la hét Ông Vương lúc này cũng giật mình Ờ, cậu cứ để đấy Tôi lên đấy xem sao Mình không nói năng gì Anh ta đứng dậy đi theo ông Vương. Vừa lên trên cầu thang thì nhìn thấy Khải đang dồn thu vào một góc tường. Vì thu chống đối nên bị ăn trọn ngay cái bạt tai đau điếng từ hắn. Ông Vương quát lớn. Khải, tại sao mày? Mình nhìn Khải khóa quần không kéo trong bộ vét nâu tây của chú rể. hoa đang cài trên ngực áo. Mình đổi sắc mặt bước tới. Ông Vương biết chuyện không lành, liền vội vàng đứng vào giữa. Cậu cậu mình à, tôi thay mặt con tôi xin lỗi cậu. Ngay cả ngày hôm nay tôi giết nó, cũng không ai có thể bênh con trai của ông được đâu. Mình rất nhanh, anh ta tóm lấy cổ của Khải nhấc lên chỉ bằng một tay. Khải chới với khó thở. "Bố, bố, cứu con." "Cậu, cậu mình à, tôi xin cậu, cậu nể mặt tôi, đây là đất nước của tôi, nếu cậu giết nó thì không được hay ho. Cậu, cậu để cho tôi Chuộc tội, chuộc tội với cậu. Nhìn ông Vương lắp bắp nói mãi mới thành công. Mình lúc này thả xuống. Anh ta nhìn ông ta và nói tiếp. Nó có thể không chết. Nhưng mà chân của nó nhất định phải bị gãy. Mình dẫm vào cẳng của Khải. Và sau đó đạp mạnh một cái đau điếng. Tiếng rắc kêu lớn. Bố, cứu con. Mình xoay người cầm đầu của Khải bè nhẹ. Cổ anh ta xoay khực rồi ngất liệm. Thu thấy dáng vẻ của mình thật sự rất tàn nhẫn. Anh ta bẻ gãy chân vào cổ của người khác, mà mặt mày của anh ta vẫn lạnh tanh. Mình bước tới cởi áo choàng khoác lên người cho Thu. Cô run bẩn bật, hỏi nhỏ. Anh... anh là ai? Tôi là chú rể của em. Mình mỉm cười, Thu lờ đờ sau đó ngất liệm vì quá sốc, khi chú rể của mình, người chồng của mình lại là kẻ đánh người không ghê tay. Mình bế thu lên và đi ra khỏi nhà họ Vương. Bước ra ngoài, đám người áo đen đứng hai bên cúi đầu, hô lớn một câu. Cậu ba. Cậu ba nhà họ hứa nổi tiếng trong giới doanh nhân. Anh ta trong việc kinh doanh hay trong độ chơi bời, đều rất có tiếng là sòng phẳng và rất đàng hoàng trong mọi giao dịch. Thế nhưng nhà họ hứa chỉ mang mác doanh nhân, nhưng thực tế họ lại là xã hội đen khét tiếng. Mà cái đất Đài Loan này, ai ai cũng biết. Trong cơn gió nhẹ đầu đông, cô dâu run dày không hề biết rằng người đang bế cô không phải là chồng của cô. Đáng lại Thu kết hôn với một người cảnh sát, thì giờ lại trở thành một người nằm trong tay xã hội đen. Hứa Hiểu Minh nhìn cô dâu, lầm lì bế cô đi trong cơn gió lạnh. Ngày hôm đó, Thu nhớ mãi cái khoảnh khắc người mà cô gọi là chồng. Anh ta đánh người không ghê tay, ánh mắt vô cảm lạnh lùng hiện rõ trong đôi mắt của anh ta. Cánh cửa của nhà họ Hứa mở ra, xe của chú rể tiến vào bên trong, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên dồn dã. Trên xe mình nhìn chiếc váy cưới bị rách của Thu. Anh ta nói về lái xe, cũng là người kiêm trợ lý của anh ta. Lôi giờ thành hôn lại một chút, cô dâu cần phải thay trang phục. Dạ vâng, tôi báo ngay, thưa cậu ba. Mình bước xuống xe trên tay bế cô dâu, đi vào hành lang phía sau nhà. Đi đến nửa đường thì gặp chị dâu cả. Cả hai đều khượng lại. Cô dâu có làm sao không cậu ba? Chỉ hơi bị choáng một chút. Lát nữa chắc chắn tỉnh lại để làm lễ. Vất vả cho cô dâu mới. Em xin phép. Mình đi qua mợ cả, đưa tay lên ngực như nén lại cảm xúc. Gia nhân của mợ vội vàng, đỡ lấy tay của cô. Kiểm mợ cả, mợ phải mạnh mẽ lên chứ. Đừng để ai trông thấy. Cuối cùng ngày ấy cũng đến rồi. Người ấy lấy vợ rồi. Em có biết ta đau lắm không? Ánh mắt của mỡ cả nhìn theo Minh nhưng trong lòng đầy vẻ nuối tiếc, bởi vì họ đã từng là người yêu của nhau. Cậu cả hứa hiểu Phong đứng ngay phía sau. Mỡ cả bắt gặp ánh mắt của Phong. Anh ta tiến sát gần cô, ghé tay nói nhỏ. Tôi biết, Cô có vẻ tiếc nuối Nhưng mà chuyện gì đến Đều phải đến Tình cảm mà cô dành cho Minh Nó coi như đã chết từ lâu Đơn phương thì đau lòng lắm Vợ yêu à Tại nhà họ Phùng Nửa đêm hoài bật dậy Cô mơ thấy ác mộng Thiện ngồi dậy cùng cô Xoa má hoài, an ủi Em sao thế Ở nhà em quen rồi Bây giờ lấy chồng xa thế này Em cứ lo lắng Nên em gặp ác mộng Thiện với tay ôm cô vào lòng Tiếp tục an ủi cô Có anh ở đây rồi Anh sẽ bảo vệ cho em thật tốt Anh hứa đấy Hoài nghe câu nói đó cùng ánh mắt chân thành của Thiện Khuôn mặt của cô ưng hồng Cô tiểu thư được yêu chiều từ bé Cảm giác như mình lấy đúng người rồi Đúng gu đàn ông mà cô thích Thiện cúi xuống hôn lên môi của Hoài Anh ta ôm cổ của cô Chào cho cô nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Tiếng nước chảy khiến cho Thu bật dậy. Cô thở hồn hèn, thấy bên cạnh một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, đang lau tay cho cô. Mợ ba, mợ ba tỉnh rồi. Chị là... Tôi tên là Hinh, là người phục vụ của cậu ba, và sau này là người phục vụ cho mợ ba. Mợ ba vừa mới bất tỉnh, phải bị rách, nên phải thay để chuẩn bị, đến giờ thành hôn. Khoan đã, có gì đó nhầm lẫn. Tôi lấy chồng họ Phùng, tên là Phùng Trí Thiện. Vậy tại sao bây giờ mọi người cứ bảo tôi là nhà họ hứa chứ? Chú rể là cậu ba, tên là Hứa Hiểu Minh Thưa Mở. con nhầm lẫn thật rồi, tôi không thể nào cưới được đâu. Tôi xin phép, tôi cần phải báo lại với gia đình. Thu hốt hoàng chạy xuống giường, cô Hình vừa gọi theo, giọng nói lo lắng. Kìa mợ ba ơi, dở thành hôn sắp đến rồi thù bắt giác mở cánh cổng và bỏ chạy thật xa. Tại phòng của cậu ba, anh ta thay bộ vét chú rể màu trắng, bông hoa tím gài trước ngực, người trợ lý tên là Cao Lãnh, mỉm cười. Xong rồi thưa cậu, cuối cùng tôi cũng thấy cậu cưới vợ, chỉ là tôi không hiểu tại sao lần này cậu lại đồng ý nhanh như vậy, không cần xem mặt, không cần lựa chọn. Đằng nào cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt, tôi nên nghe theo lời của cha mình. Thả cưới một cô gái xa lạ không quen không biết, dễ dàng hơn cho tất cả. hơn nữa mẹ tôi sắp không trụ được nữa rồi. Tôi muốn trước khi bà ra đi, có thể thấy tôi yên bề ra thất. Chỉ ít thì chỉ là hình thức, cũng đủ khiến cho bà mãn nguyện. Mình vừa nói vừa cười nhẹ khi nghĩ đến mẹ mình, chợt cô Hinh vội vàng chạy tới. Cậu ba ơi, cậu ba, mợ ba đột nhiên bỏ chạy rồi. Cứ bảo là nhầm lẫn cái gì đấy. Tôi nghe không rõ. Bỏ chạy sao? Hứa Hiểu Minh cầu có. Anh ta vào trợ lý vội vã rời khỏi phòng và đi tìm cô. Thù cứ như vậy bỏ chạy trong khuôn viên rộng lớn của nhà họ Hứa. Nhìn thấy cánh cổng phía trước cô mừng rỡ. Tay tóm lấy định mở. Nhưng cánh cổng vừa mở ra. Cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh đáng sợ của Hứa Hiểu Minh đang đứng đối diện. Này! Anh dì ơi, chúng ta nhầm lẫn rồi. Tôi là Phan Hoài Thu. Khi, khi tôi cưới có một cô bạn tên là Phan Thu Hoài. Cũng cưới với tôi. Rất có thể chúng tôi lên nhầm xe hoa rồi. Lên nhầm xe hoa sao? Vâng vâng, chắc chắn vì người mà tôi cưới phải có tên là Phùng Trí Thiện. Anh, anh là họ hứa cơ mà. Mình tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này Thu lại tiếp tục. Tôi tên là Thu. Tôi tên là Thu. Cao Lãnh, gọi lái xe hoa khi nãy. Đến đây cho tôi. Dạ vâng, thưa cậu ba. Thu cười, một nụ cười ngu ngơ khi nhìn thấy Minh nhìn mình. Cô hình đưa Thu vào nhà để chờ đợi tiếp. Tại phòng của Minh, người trợ lý đưa ra hình ảnh cô gái mà cậu ta phải kết hôn. Dạ thưa cậu ba, người kết hôn với cậu là cô gái này. Tên là Phan Thu Hoài, là con gái của chủ tịch ngân hàng người lái xe đúng lúc bước vào, cao lạnh ném đống ảnh vào người lái xe. Rốt cuộc anh đưa cô dâu của ai về đây? Đây không phải là cô dâu của cậu ba. Ờ tôi, tôi lúc đó đứng chờ cô cầm biển hiệu thì hai cô dâu bước ra. Ai lên xe đó? Bởi vì tôi có biết mặt cô dâu đâu nên tôi không biết tên, chỉ có duy nhất lúc bay tấm biển trên tay. Chắc là chúng tôi đã nhặt nhầm của nhau. Thật sự xin lỗi cậu ba. Sao cậu ba cứ trách tội? Mình lúc này chống tay vào cầm và suy nghĩ, gương mặt không hề bối rối, cũng không hề tỏ ra lo lắng. Ngược lại anh còn tỏ ra vô cùng bình thản. Không sao đâu, chỉ là một sự cố nhỏ, đôi khi nhầm lẫn là chuyện dễ hiểu. Khi cả hai đều là người Việt và đều cưới cùng một ngày, và nhìn cái tên mà xem, gần giống nhau. Vậy chúng ta bây giờ đi đón cô dâu kia về chứ ạ? Không kịp nữa rồi. Theo như ở tờ điều tra, thì từ chỗ chúng ta đến đó, phải mất 8 tiếng lái xe. Nếu như thuận lợi, một tiếng nữa hôn lễ phải diễn ra rồi. Thế nên trước mắt, chúng ta cứ nhầm thành đúng đi. Nhưng mà cậu ba, nếu như chuyện vỡ, tôi sẽ sắp xếp. Mẹ tôi không thể nào chờ đợi thêm được. Nhưng cô gái kia, liệu người ta có nghe không ạ? Để tôi nói chuyện với cô ta, không nghe thì cũng phải nghe. Cánh cửa phòng lúc này bật mở, Thu cười tươi khi nhìn thấy Minh bước vào. Đúng là nhầm lẫn rồi có phải không anh? Phải, đúng là có nhầm lẫn. Cô dâu của tôi phải là con gái của chủ tịch ngân hàng. Thu lầm bầm khi anh ta có ý, nói rằng cô không cùng đẳng cấp với anh ta. Thôi được rồi, vậy tôi đi được rồi chứ? Được, nhưng sau khi hôn lễ kết thúc, tôi trả cô về đúng với vị trí mà cô thuộc về. Ý của anh là... Nghĩa là chúng ta phải làm lễ thành hôn với nhau. Nhưng anh có biết là nhầm lẫn, tại sao còn... Cô nên chuẩn bị đi. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao tôi phải cưới anh, khi anh không phải là chú rể của tôi chứ? Mình lúc này dồn thu vào chân tường. Cô đập lưng vào và luống cuống kêu lên. Anh muốn làm gì? Tôi nói rồi, cưới là cưới. Không còn sự lựa chọn để tôi thông báo cho cô biết. Biện kia chồng của cô và cô dâu của tôi chính thức làm lễ thành hôn rồi. Thế nên bây giờ, cô chính là vật phẩm thay thế. Anh coi tôi là đồ vật. Tại sao nói khó nghe như vậy chứ? Vũ hình đầu, chuẩn bị cho cô ta đi. Không còn nhiều thời gian. Nếu như cô ta bỏ trốn, cứ đánh gãy chân cho tôi. Thù nghe thấy như vậy, liền sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay, mắt cô lừ lừ nhìn minh. Anh ta quay đi vội vã. Thợ trang điểm cùng người thiết kế vai cưới bước vào. Thu ngồi bịch xuống ghế, vẻ mặt bất lực khi cô hình dặn dò. Cậu bà nói là làm đấy, cháu à. Đừng có khiến mọi việc căng thẳng. Nếu như bên kia làm lệ thành hôn thì họ đã là vợ chồng của nhau rồi. Không thể nào thay đổi được đâu. Nhưng đây là nhầm lẫn mà cô. Cháu bối rối, cháu không biết phải làm thế nào bây giờ ạ. Biết đâu nhầm, thì trong cái rủi lại có cây mày. Cậu ba là người mà bao nhiêu cô gái quý tộc giàu có ở Đài Bắc này muốn kết hôn. Trẻ tuổi, lắm tài. Năm nay mới có 26 thôi mà sở hữu rất nhiều công ty. Nhưng mà cháu chỉ thấy sợ thôi. Cháu không thấy khâm phục gì. Cậu ấy phải làm như thế thì kẻ dưới mới phục được chứ. Người trên không nghiêm sao nói được người dưới. Nhà họ hứa Riêng kẻ hầu người hạ là 138 người rồi. cháu trang điểm đi, cứ làm thủ tục xong xuôi, rồi sau đó tính tiếp. Bây giờ mà nhấm lẫn thế này rồi, chỉ còn cách đâm lao, phải theo lao thôi. Thu buồn bã cúi đầu xuống, chiếc khăn vàn màu trắng được phủ lên, cô đưa tay lên nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ. Tiếng nhạc sập xình, bên ngoài sành các ca sĩ nổi tiếng đang hát, Quản khách đến chúc mừng cậu ba nhà họ hứa kết hôn, vô cùng đông đúc. Ông Tâm, bố của Minh, cười rạng rỡ bước lên sân khấu. Kinh thưa các vị, hôm nay là ngày trọng đại của con trai tôi. Tôi đã tìm được một cô con dâu phù hợp với con trai của mình, con gái của một chủ tịch ngân hàng có tiếng tại Việt Nam. Khi xưa, thời cha ông hứa hẹn là gà cháu cho nhau, tôi chỉ làm theo di nguyện của bố tôi để lại. Bây giờ tôi xin tuyên bố, hôn lễ, được bắt đầu. Ánh đèn bật sáng, chú rẻ bên trong nhà mặt lạnh tanh trong bộ vét trắng. Cô dâu được đưa ra bên ngoài. Cô hình lúc này, đỡ tay Thu dặn dò. Phải bước qua chậu lửa kia, rồi vào cúi chào cha mẹ chồng. Tôi chỉ đưa cô đến đây được thôi. Thu gật đầu, cô bước đi vào trong, bước vội qua chậu lửa. Bởi vì cô sợ cháy váy thu vấp nhẹ Thì Minh lúc này đưa tay đỡ cô thu vội vàng rụt tay cô vẻ ngại ngùng Mình nắm tay cô dâu Đến gần người mẹ Đang ngồi trên chiếc xe lăn Mồm miệng đều méo Tay thì khèo khèo run dẩy Nhưng mà bà vẫn biết và hiểu chuyện Nên nhèn miệng cười Mẹ ơi con kết hôn rồi Con đưa con dâu tới đây chào mẹ Người mẹ gật đầu nhẹ, bà nhìn Thu rồi đưa bàn tay tật nguyên run rẩy ra phía trước. Thu không ngại ngần mà nắm lấy tay của bà trước mặt mình, khiến cho anh ta ngạc nhiên. Bà Nhiên lúc này cố gắng. Con gái, con rất đẹp. Con phải cho con trai của mẹ thật nhiều hạnh phúc nhá. Mẹ cảm ơn con. Con nhất định sẽ khiến anh ấy hạnh phúc ạ. Con sẽ đem hạnh phúc đến cho anh ấy thêm cả phần của mẹ, nên chúng con sẽ rất hạnh phúc. Mẹ yên tâm mà. Mình lúc này ho mạnh, ánh mắt ngạc nhiên vì nhìn thấy Thu diễn hơn cả một diễn viên thực thủ. Cô thực sự nhập vai, một cô dâu mới hoàn hảo. Thu đã lên nhầm xe hoa, một sự nhầm lẫn tai hại để rồi giờ đây người mà Thu phải kết hôn lại không phải là người mà cô đính ước từ trước. Trong hồn lễ, người phụ nữ bị tai biến đó bật khóc, rồi gật đầu cầm lấy bàn tay của Thu, đặt vào tay của mình Bà nói giọng run rảy, đầy xúc động. Hai con phải thật hạnh phúc, sinh nhiều con. Mình chưa kịp nói thì Thu nhanh nhổ. Dạ vâng, con sẽ sinh nhiều cháu cho mẹ, mẹ cứ yên tâm mà. Mẹ mình như cười như méo với gương mặt của người tai biến, mình cúi đầu... Hôn lên bàn tay của bà. Mẹ có vui không ạ? Bà nhiên gật đầu. Mình áp má anh ta vào tay của mẹ. Chỉ cần mẹ vui là được rồi. Giờ đây họ chính thức là vợ chồng. Ánh mắt của Thu đầy lo lắng nhìn minh Cô suy nghĩ. Biết rằng chỉ là thay thế. Nhưng theo nguyên tắc thì anh ta đã cùng mình bái đường. Cũng là chồng của mình rồi. Sau hàn chào hỏi cô dâu sẽ lui về phòng cưới. Trở về phòng tân hôn, thu đói meo cả bụng, đi đi lại lại với chiếc váy rườm già trên người. Tục lệ của họ là để chú rể cười bỏ váy cho cô dâu. Nhưng mà cô và anh ta là một cuộc hôn nhân giả, làm sao phải suy nghĩ nhiều cơ chứ? Nói là làm cố gắng cởi bỏ bộ quần áo cô dâu, chỉ còn chiếc khăn van trên đầu, mãi mà không tháo được. Mặc bộ đồ ngủ, cô đang định đi ra ngoài, thì phố hình bê đồ ăn bước vào. Mỡ ba chắc là mỡ ba đói lắm rồi Đồ ăn tới rồi Mà sao mỡ lại cởi bỏ váy thế này nó vướng quá cô ạ Không sao đâu Giờ cháu phải ăn no bụng trước Chỉ là thay thế thôi mà Ngày mai cô dâu chính thức sẽ tới đây Có phải không ạ à? à biết là như thế Nhưng Cháu không phải là mỡ ba của nhà họ hứa Nên cô không cần phải khách sáo với cháu Thế cháu dùng bữa đi Cô ở bên ngoài có cái gì cứ gọi cô Dạ vâng ạ. Cô cứ về nhà nghỉ ngơi. Không cần làm phiền đâu ạ. Chúng tôi là những người dưới hầu hạ chủ nhân nên không thể nào đi nghỉ trong những ngày trọng đại thế này được. Cháu không cần phải lo. Dạ vâng. Vậy cháu cảm ơn. Cháu ăn đây. Thù sắn tay áo ăn ngấu nghiến đùi gà và đĩa xôi ngũ sắc cùng bắt canh yến hầm hạt sen. Ăn uống no say. Cô nhìn nến rồi suy nghĩ. Không biết... Hoài đã biết chuyện nhầm lẫn cô dâu chưa? Chú rể bên kia chắc là biết rồi và cũng đang chờ mình cũng nên. Ánh mắt của Thu lơ mơ nhìn theo ánh nến, cô ngồi nhòi người lên bàn, sau đó nhắm mắt ngủ đi. Sau lễ cưới mình có vẻ hơi hà ngà ngà say, cao lãnh người trợ lý, thân cận, đưa cho mình một ly trà gừng. Đủ rồi thưa cậu, cậu nên về nhà nghỉ ngơi. Mấy giờ rồi? 11 giờ thưa cậu. Ừ vậy các người cứ tiếp tục uống hộ tôi. Dạ vâng, thưa cậu ba. Mình vừa quay đi thì người chị dâu cả vội đặt ly diệu lên bàn và lần đi trong đám đông. Cậu cả lúc này say khướt và đã được đưa về phòng. Hiểu mình đang đi trên hành lang, anh ta vừa đi vừa xịt vào mũi, khí bạc hà cho dễ thở. Đột nhiên từ sau bàn tay của mợ cả, tóm lấy tay của mình. Mình à, chúng ta nói chuyện một chút. Ánh mắt của mình quay lại ngỡ ngàng. Anh ta giật mạnh tay ra. Chị dâu, chị đừng chạm vào người em như vậy. Ai nhìn thấy, không hay ho gì đâu. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Giữa chúng ta chả có cái gì để nói với nhau cả. Anh nói vậy là sao chứ? Anh tuyệt tình đến mức như vậy sao? Vậy thì chị dâu phải có mối quan hệ thế nào? Mới vừa lòng chị đây. Chị dâu... Anh có bao giờ nghĩ là em đớn đau lắm không? Anh nghĩ rằng em yêu Hiểu Phong sao? Im ngay. Cô phải yêu anh trai tôi toàn tâm toàn ý. Gia đình cô lựa chọn cậu cả để có tương lai hơn là cậu ba như tôi. Mặc dù họ biết rằng chúng ta có qua lại yêu đương với nhau. Nhưng mà bây giờ thì không sao. Tất cả mọi chuyện là quá khứ rồi. Tôi quên cô từ lâu rồi. Chị dâu à? Anh biết là em bị ép hôn. Người em muốn cưới là anh Em không thể làm trái lời của cha mẹ Nên em mới đau đớn thế này Đã là số phận Thì đành phải chấp nhận Chúng ta không có duyên với nhau Anh chấp nhận lấy một cô gái Anh không quen không yêu Chưa từng gặp gỡ anh... anh định sống chung với cô ta như thế Liệu có hạnh phúc hay không Hạnh phúc của tôi không đến lượt chị dâu lo Nếu để nói trong những đám người phụ nữ qua lại Chỉ có chị Là một trong số đó, nên hãy quên quá khứ đi. chị hãy tập trung tận tụy với anh tôi, như vậy sẽ tốt hơn đấy. Mỡ cả nắm chặt lòng bàn tay khi Minh rời đi. Mợ cả nhà họ hứa là con gái của Bộ trưởng Quân sự Đài Bắc. Cô ta và Hiểu Minh có hơn 2 năm gặp gỡ tại nước Anh, khi đó cả hai người đang là du học sinh. Sau khi trở về, bố cô ta lại chọn cậu cả là hứa Hiểu Phong để gà cho con gái. Thế nhưng mợ cả lại chấp nhận, theo ý cha mẹ, thay vì phản đối, cô ta chấp nhận, cưới hứa hiểu phong. cánh cửa phòng cưới mở ra, mình bước vào thấy cô dâu đang ngủ ngon lành, bên cạnh là một khay đồ ăn được vét sạch sẽ. Mình bê khay đồ ăn, thì đột nhiên, Thu nói mơ. Để đấy, đường có động vào. Mình bất xác để lại, rồi lại thấy Thu lại ngủ. Anh ta trượt nhận ra Thu nói mớ, rồi lắc đầu ngao ngán. Chầm thuốc hút, ngồi ở ghế đối diện. Anh ta nhìn Thu chầm chầm không rời, trong những làn khói thuốc. Ánh mắt của Hiểu Minh đang suy nghĩ về những gì Cao Lãnh nói. Dạ thưa cậu ba, cô gái này hoàn cảnh rất là đáng thương. Từ bé mồ côi mẹ, cha lại cưới thêm vợ mới. Cô ấy buộc phải nuôi sống bản thân mình từ bé. bố cô ta vốn là ông chủ. Nhưng vì ham mê cờ bạc nên gạ con gái để đổi lại ít tiền vực dậy công ty à? Như vậy khác nào là bán con chứ? Vâng, còn cô Hoài, con gái của chủ tịch ngân hàng là vì hai nhà có hứa hẹn hôn ước từ đời con cháu. Bố cô ta mượn ông chủ 2 triệu đô để đầu tư chạy trước quyền bên đấy. Cũng đều là bán con gái, chỉ là kẻ được nhiều được ít, giàu hay nghèo đôi khi lại... Cùng chung một số phận Lúc này trong giấc mơ Thu thấy mình đang chèn ép mình Tại sao anh lại vào đây? Chú rể không vào phòng tân hôn Thì vào đâu chứ? Tôi diễn xong phần của tôi rồi Anh còn muốn tôi như thế nào? Đã diễn thì phải diễn cho chót Có phải không? Này! Anh làm gì thế à? Sao lại cởi áo ra? mình nhà khói thuốc ra Thì nhìn thấy Thu bật dậy rụi mắt Cô ôm mặt, xoa xoa về mệt mỏi, rồi lại thấy Minh ngồi đối diện khiến cho cô giật mình. Anh vào phòng khi nào đấy? Giật cả mình mình cao mày nhìn thu, khi cô cứ nói lầm bầm một mình. Cô bằng tuổi cô dâu của tôi sao? Phải rồi, chúng tôi còn kết bạn với nhau, vì cưới cùng ngày lại còn gần cùng tên. Tôi có liên lạc gọi cho cô ấy, nhưng mà cô ấy không bắt máy. Tôi buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ thôi. Mình đứng dậy, còn Thu cứ ngồi vò ngón tay với vẻ búi rối Anh ta cởi bỏ chiếc áo vét, rồi cởi vài cúc áo gần cổ. Bước lên giường, mình đặt tay lên chán, rồi nhắm mắt lại. Nhưng miệng anh vẫn nói. Cô không đi ngủ à? Anh nằm đây rồi thì tôi nằm đâu chứ? Mình quay sang nhìn ra phía ghế, rồi nhìn Thu cười nhẹ. Nằm cạnh tôi, cô nói rằng muốn sinh nhiều con... Cho tôi cơ mà Không nằm cạnh Làm sao có thể sinh con được chứ Anh bị ảo tường à Đấy là tôi nói thế cho bác gái vui thôi Anh biết thừa con gì Hài cá tính Nói lớn hơn cả đàn ông Thu ngại ngùng quay ra bàn trang điểm Cười bỏ khăn van Nhưng do nhiều ghim trên đầu Cô không tháo được từ phía sau Từ sau mình đặt tay lên vai của Thu Sau đó nhìn vào trong gương Để tôi giúp cô Mình vừa nói vừa miềm cười. Ngay lúc này thu thấy anh ta khác hẳn với lúc đánh người. Cô cúi đầu để Minh tháo cho từng chiếc ghim tóc. Cô chợt nghĩ anh ta mà có, có lúc nhẹ nhàng đến khi lạ. Vừa tháo Minh vừa nói nhẹ bên tai. Bên ngoài có nhiều người đang theo dõi chúng ta. Thế nên hãy cứ diễn cho tròn vai. Chúng ta đi ngủ cùng với nhau. Nằm cạnh nhau tôi chắc chắn không động vào cô. Làm sao tôi có thể tin được chứ? Thu quay sàng ánh mắt cả hai nhìn nhau. Mình giật mạnh chiếc im cuối cùng. Đau tôi. Cô nên soi gương trước khi nghĩ rằng tôi sẽ chú ý đến một cô gái như cô. Mình ném chiếc khoăn van trên bàn. Thu nhìn vào gương rồi tự nghĩ. Là anh ta chê mình à? Hay là ý gì chứ? Này anh, tôi không thích nói kiểu hoa lá cành. Anh cứ nói tuẹt ra đi. Thu đi ra gần giường thì mình kéo tay cô nằm xuống giường rồi thổi phù cây nến bên cạnh. Đừng nói gì nữa. Thu sợ khi mình đang nằm đè lên người mình, bên ngoài nghe rõ tiếng của ông Tâm hỏi vũ hình. Bọn trẻ đi nghỉ êm xuôi rồi chứ? Dạ vâng, thưa ông, cậu ba và mợ ba tắt đèn đi ngủ rồi à? vất vả cho cô, cô cũng về nghỉ ngơi đi. Thu mở to mắt nhìn Minh, sau khi thấy bóng dáng của ông Tâm rời đi, cô bật dậy, đập vào trán của Minh đến bốp. Cô, anh đau thì tôi cũng đau, anh cáu cái gì chứ? Thu giật chăn rồi nằm quay vào trong. Tôi sợ gì anh, chẳng qua nằm cạnh người lạ tôi khó ngủ thôi. Không nguy à, tôi không coi anh là đàn ông đâu. Mình nén cơn tức giận, anh ta quay ra ngoài vẻ mặt tức tối. Vừa kê lại úi, anh ta nhìn thấy và nghe thấy tiếng ngáy của Thu. Miệng thì nói ngủ cạnh người lạ không ngủ được, thế mà bây giờ tiếng ngáy lại đều đều vang lên. Hiểu mình kéo chăn lên đắp cho Thu, rồi quay ra đưa tay lên chán, nhắm mắt, nhưng miệng lại lộ ra ý cười. Hôm sau tại nhà họ Phùng, Hoài ngủ dậy đi tắm, rồi nghĩ đến chuyện đêm qua, cô mỉm cười khi cảm nhận được vẻ đàn ông mạnh mẽ của chú rể. Cô thầm nghĩ, chưa gặp gỡ chưa hẹn hò, nhưng lại đúng gu của mình ghê. Bước ra bên ngoài, Hoài thấy điện thoại có 98 cổ gọi nhớ của Thu. Cô vội vàng gọi lại. Alo, gọi cho tớ à? Có chuyện gì đấy? Trời đất ơi, tại sao bây giờ cậu mới nghe máy? Chúng ta lên nhầm xe hoa rồi. Cậu có biết không? Sao cơ? Nhầm xe hoa á? Thế cậu không thắc mắc tin họ của chú rể à? Tôi đang trên đường đến đó. Chú rể của cậu đang ngồi cạnh tôi đây. Nhầm rồi, chúng ta đến đấy nói chuyện sau nhá. Hoài buông thóng tay quay sang thấy thiện mở cửa bước vào. Anh ta xoa má của Hoài. Em sao thế? Còn mệt à? Chúng ta... Chúng ta kết hôn nhầm rồi. Em vừa nói gì? Trên xe Thu nói liên tục khiến cho Minh đau đầu nhức nhối. Anh nghĩ chú rể bên kia sẽ dễ dàng đồng ý nhận lại tôi chứ. Cô sợ thế à? Không phải là sợ, chỉ sợ vật ý thì khổ bố tôi ở quê. Đáng lẽ hôm nay bố tôi và dì sang đây Nhưng đáng bảo nên chuyến bay bị hoãn rồi. Cô không cần phải quá lo. Mọi chuyện đâu sẽ vào đấy. Thu cười gật đầu rồi kết nối máy. Cô bật nhạc Việt ở trên xe. Cô đọc giáp khiến cho Cao Lãnh buồn cười. Cô Thu, cô thích đọc giáp sao? Ô, anh hiểu giáp tiếng Việt à? Tôi đã từng ở Việt Nam tận 3 năm. Nên có biết chút ít. À vâng, tôi đọc cho vui thôi. Anh đừng cười nhé. Rất hay. Thu đừng ngại gì, vậy tôi hát tiếp đây, bài này hay lắm. Mình ngồi phía sau cười khầy khi thấy Cao Lãnh chịu nghe Thu đọc giáp. Tại quán trà, Hoài tay run rảy, Thiện nắm lấy tay của cô. Em có muốn đi không? Em bây giờ là của anh rồi, thật sự em không biết phải làm thế nào. Thiện ôm trầm lấy Hoài. Anh không để em đi đâu, anh hứa đấy. Đến quán cà phê mình không vào, mà để cho Thu vào nói chuyện. Này, anh không vào à? Không, khi nào xong, bảo cô ta tự mà lên xe. Sao anh phũ vàng thế? Người như anh ai mà yêu được? Chào anh nhá, mong rằng sau này không bao giờ gặp lại anh. À mà anh mà cưới bạn tôi, kiểu gì chả gặp. Thôi thì cứ né nhau ra, ok. Anh Lãnh ơi, em đi đây. Có dịp em qua giao lưu âm nhạc nhé. luôn sẵn sàng. Mình tức giận nhưng vẫn nhìn. Thu cười tươi bước ra khỏi xe. Bước vào quán cà phê thấy Hoài ngồi cạnh người đàn ông đang mặc quân phục cảnh sát. Thu hiểu ngay đó chính là thiện. Cô mỉm cười ngồi xuống nhưng thấy tay cả hai người nắm chặt lấy nhau. Hoài ấp úng. Thật sự đây là một nhầm lẫn tai hại. Đây mới là chồng của cậu. Không sao đâu, chồng của cậu đang chờ bên dưới. Bây giờ chúng ta đổi lại cho nhau là xong. Thiện nói với Thu ánh mắt vô cùng cương quyết Anh có thể không đổi lại cô được không? Anh nói như vậy là sao? Em không hiểu Hoài giật tay khỏi Thiện Cô nói tiếng Việt với Thu Tớ và anh ấy đêm qua động phòng với nhau rồi Cậu Như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Mình không biết Hơn nữa mình thấy anh ấy nhẹ nhàng tình cảm Nên không hề suy nghĩ Giờ mình về bên kia Liệu anh ta có chấp nhận mình không? Ở đây trinh tiết quan trọng lắm. Thu à? Thế thì bây giờ tớ phải làm sao? Đã đến nước này. Nhầm thì nhầm rồi. Không thể thay đổi được nữa. Tạo quá muộn rồi Thu à? Mình cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh Thiện. Cảm giác an toàn. Và anh ấy hiểu mình. Thôi được rồi Hoài. Tớ hiểu rồi. Ánh mắt của Thu lúc này chịu xuống buồn bã. Mình sẽ báo lại cho gia đình. Thế nên... Cậu báo lại để cho họ đỡ sốc nhé. Đây là chuyện không ai mong muốn. Nhưng đó là số phận. Thiện Nhiền Thu nhẹ nhàng lên tiếng. Anh và em không có duyên với nhau. Anh thích Hoài ngay từ lần đầu gặp mặt. Thế nên mong em chúc phúc cho anh và Hoài. Trăm năm hạnh phúc. Vâng. Em chúc hai người hạnh phúc. Không sao đâu. Tìm được một nửa hợp với mình. Đúng là kiểu lên nhầm xe hoa. Được chồng như ý. Hoài lúc này hỏi nhỏ thu Thế người bên đấy thế nào? Anh ta có thích cậu không? Nói cái gì thế? Mình với anh ta không có gì với nhau hết Anh ta là xã hội đen Thiện lúc này thở dài Có cần anh giúp gì không? Dạ không, anh ta rất tốt với em Vậy thôi Hai người về đi Còn em thì sao? Chắc là em về nước Không có duyên lấy chồng ngoại quốc rồi Thu nói và cười hưởng, Hoài và Thiện ra về nhưng không quên nhắn cho Thu. Nếu như cậu cần gì, cứ gọi cho mình nhé. Ừ, đi đi. Hoài này, chúc cậu hạnh phúc. Nhất định rồi, cậu cũng được hạnh phúc. Thu à, mạnh mẽ lên. Cả hai rời đi trong quán cà phê, Thu đưa tay sở lên sợi dây chuyền trên cổ, rồi vừa nói vừa cười nhưng gương mặt buồn bã. Em phải đi đâu về đâu bây giờ chứ? Cao Lãnh thấy Hoài đi ra cùng thiện thì vô cùng ngạc nhiên. Anh ta quay sang nói với mình. Cậu bà, kia là cô dâu của cậu. Nhưng tại sao cô ta lại thân thiết với tên đàn ông kia chứ? Đó là chồng của Thu mà. Vậy còn Thu đâu? Mau vào quán cà phê. Xem cô ta đâu rồi. Mình nhìn cờ chỉ của hai người kia. Anh ta nhận ra họ có tình cảm với nhau. Cao Lãnh bước ra thông báo. Dạ thưa cậu bà, Cô ấy không có trong quán, cô ấy rời quán bằng cửa sau rồi. Trời đang mưa, Thu đi lưỡng thững trên đường, tay cầm một chiếc ba lô. Cô già lấy điện thoại gọi điện cho bố cô và kể hết tất cả sự việc. Thế này không được rồi. Mày là đứa con ăn hại, Thu ơi là Thu. kia bố. Mẹ kế nghe như vậy thì giật máy điện thoại quát lớn. Bây giờ, nó chọn con nhà kia, thế tại sao mày đi đâu? Ai cũng ghét bỏ mày thế hả? Nhà nó đòi lại tiền, thì chúng ta lấy đâu ra tiền mà trả Mày chết đi! Sống mà không có ích cho đời. Đồ vô dụng, mày chết đi! Bà ta cốp máy, họ cũng không hỏi xem bây giờ ở nơi xứ người cô phải sống thế nào. Thù bật khóc rồi cốp máy. Ngồi sụp xuống bên ven đường, cô ôm mặt nước nở. Mẹ à, con muốn về nhà. Đôi giày tay bóng loáng, Chiếc ô đen trên tay của Hiểu Minh đang đứng ngay trước mặt anh ta, để mưa rơi ướt người của mình. Mình ngồi xuống, thu vội vàng gạt nước mắt, nhìn sang phía khác, vừa nói vừa miếu máu. Họ nói họ động phòng rồi, nên không thể nào thay đổi được. Cái hoài này nữa, làm gì cũng nhanh quá thể. Thế nên tôi bơ vơ, nhưng không dám nói rằng tôi có cả tiền để về. Dì tôi nói rằng tôi nên chết đi Nói rằng không ai cần tôi Và ai cũng ghét tôi Nói đến đây thu cúi đầu và khóc lớn hơn Bà ta nói như vậy sao? Vậy thì cô có thể ở lại đây Tôi ở đây làm gì chứ? Làm cô dâu của hứa Hiểu Minh này Một cách đúng nghĩa Nếu như cô muốn Tôi cần có con trong năm nay Là làm vợ của anh sao? Đúng vậy Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn bao gồm tiền bạc để hỗ trợ gia đình của cô. Ngư Hiểu Minh bật cười rất tươi, trong cơn mưa người đàn ông đó đưa đôi bàn tay ra cứu vớt một cô gái đang đứng giữa ngã tư đường. Nếu như cuộc đời này, trong cuộc đời này là số phận, Liệu Thu có nên chấp nhận thuận theo hay là buông tay? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Tống Thị Phương Anh đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Đúng là chúng ta vừa mới lắng nghe một câu chuyện hết sức là bàng hoàng và ngạc nhiên. Hai cô gái có tên chỉ dành ngược cho nhau thôi. Và đến cuối cùng thì lên nhầm xe ô tô, xe hoa. Và không biết được rằng là cuộc sống sau này của hai cô gái như thế nào. Rõ ràng là cô gái tên Thu đang phải chịu rất nhiều ấm ức. Bởi vì người chồng mà được xác định với cô là một anh chàng công an, vậy mà bây giờ cô lại gặp Hiểu Minh là một tên xã hội đen, là gậu ba của một gia đình gia giáo có quyền lực. Vậy thì cuộc sống của Thu ở bên xứ người tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé.